Còn có ta, tự nhiên cũng không có thể thiếu ta. Lại là hai đạo thân ảnh hạ xuống, đúng là dương tốn một thân hắc y cùng sắc mặt trầm ổn cận gia cận trí hải. Chỉ khoảng nửa khắc. Trước năm tên trong tân vệ thành thiên tài đệ tử đại tái toàn bộ trình diện. Đem đầu thiết lân thú kia vây quanh Lâm tiêu. Tin tức Thú Triều đã truyền quay lại Tân Vệ Thành. Hiện tại trừ võ giả lưu thủ cùng bố trí phòng ngữ Tân Vệ Thành ra. Cao thủ còn lại đều tới đây rồi. Tuyệt đối không thể để cho Thú Triều đột phá Nam Thành quân doanh Ơn! Hiện tại đại đa sáu cường giả đều đi trung tâm quân doanh có Thú Triều nghiêm trọng nhất. Mấy cái chúng ta bị phân phối đến đây. Không nghĩ tới lại gặp ngươi. Kỷ Hồng cầm bá vương thương trong tay giải thiết. Kỷ Hồng. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Chúng ta nhanh đem thiết lân thú này giết. Các ngươi xem bên cạnh huyết nhiếm chiến đấu cũng sắp kết thúc. Lâm tiêu. Ngươi chiến đấu lâu như vậy trước hết nghỉ ngơi thật tốt. Thiết lân thú này liền giao cho chúng ta. Ma đao Bạch môn vẻ mặt lạnh luồn nói. Lâm tiêu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ vệ linh giáo úi quả nhiên cũng có hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả chạy tới. Lúc này ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cùng huyết nhiếm đánh nhau. Ở trên người huyết nhiếm không ngừng mang ra từng vết thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com tám mươi truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz chương hai trăm bảy mươi chín cơ hội một quay đầu lâm tiêu lạnh lùng cười các người muốn cướp đi thiết lân thú của ta trước hỏi qua chiến đao trong tay ta thật không vậy xem chúng ta ai trước hết giết chết đầu thiết lân thú này a ma đao bạch môn lãng cười một tiếng Cả người kể cả chiến đao hóa thành một đạo quan mang huyết sắc bổ về phía thiết lân thú kia. Chúng ta cũng động thủ. Đám người kỹ hồng cũng quát chói tay một tiếng không chút do dự xuất thủ. Oanh! Năm đại thiên tài trong thiên tài đệ tử đại tái bài danh trước năm trong nháy mắt cùng thiết lân thú hung hăng chiến đấu chung một chỗ. Ha ha! Dương Tốn lãng cười một tiếng. Hai tay cầm tề mi côn dơ lên thật cao. Cả người như bá vương nâng đỉnh. Trong tay như dơ một tòa thông thiên thạch trụ thật cao. Nhắm thiết lân thú chém ra. Long tượng bàn nhược côn thần tượng trấn ngụt. Âm ầm. Phản phất núi cao độ nát. Dương tuấn một côn đập rơi. Trong sương mù côn ảnh xuất hiện một chân tượng thật lớn. Khí cơ kinh người tản ra. Cái chân tượng này thuần tuấy là do nguyên lực hình khí hình thành. Nhưng cho người cảm giác lại phản phất như thần tượng uy mảnh vô thượng từ đám mây đạt cuốn. Trấn áp hết thảy vạn vật trong thế gian. Chân tượng thật lớn trọng trọng đáp vào trên người thiết lân thú. Thiết lân thú cao như núi nhỏ. Vậy mà ở dưới cổ lực lượng khổng lồ kia lập tức bị cuốn bay Liên tiếp đập chết trên trăm đầu yêu thú phổ thông Lúc này mới dừng thân hình Đứng lên Địa phương mà thiết lân thú bị dương tuấn bắn trúng lân giáp bổ toái Chỉ bức quá đập vào thân thể mấy tóc liền không còn có thương tổn được trong thân thể thiết lân thú mảy may Cái này Dương Tuấn ngẩn ngơ, lấy thực lực của hắn. Coi như là tam tinh đỉnh phong yêu thú bị hắn đập một cái như thế cũng phải da thịt bắn tung tóm. Nhưng thiết lân thú này chỉ là mặt ngoài có chút thương tiếc. Điều này làm cho Dương Tuấn nhịn không được khiếp sợ. Bài vân trưởng Cùng lúc đó Cận Trí Hải cũng một trưởng vỗ ở trên người thiết lân thú. Lân giáp tung bay Tiên huyết phun ra Ở phía trên lưu lại một chưởng ấm rõ ràng Đáng tiếc như trước không thể thương tổn được nội bộ thiết lân thú mảy may Nga rống Liên tục bị bọn người lâm tiêu công kiếp Thiết lân thú triệt để nổi giận Phẫn nộ rít gào một tiếng Ánh mắt thiết lân thú kia gắt gao nhìn chầm chầm vào cận trí hải Là người cuối cùng thương tổn nó. Thân hình mạnh mẽ xông tới. Sưu. Thiết lân thú kia tuy rằng hình thể khổng lồ. Nhưng lại không ảnh hưởng tốc độ của nó chút nào. Thân là tước tinh yêu thú. Nó toàn lực chạy. Tốc độ thậm chí còn muốn trên bọn người lâm tiêu những tam chuyển chân võ giả này. Trong vội vàng, thân hình cận trí hải lón ra, ở trong nháy mắt thiết lân thú công tới một chưởng vỗ vào trên đầu nó. Phanh! Cả người cận trí hải như đạn pháo trọng trọng quẳng đi ra ngoài. Liên tiếp đập bay hơn 10 con yêu thú. Càng ở trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật sâu. Phúc xui! Đứng lên! Cận trí hải phun ra một ngụm tiên huyết. Vỏ bào trên người nghiền nát. Tóc mất trật từ Không còn có khí chất ổn trọng trước kia chút nào. Thiết lân thú nhất chiêu trúng đích cũng không dừng lại. Thân hình khổng lồ như tiểu lâu ba tầm ù ù đánh về phía cận trí hải. Chi trước tránh kiện thế muốn đem cận trí hải chụp thành bùng nhảo. Xúc sinh bạch môn rống to một tiếng chiến đa huyết sắc bạo dũng mà đến. thiết lân thú đánh ra một trảo. trực tiếp xé rách đao mang mà bạch môn bổ ra đến thức linh bác lạc. hình khí cuồng bạo trọng trọng quẳng bạch môn ra xa. hồi long thương pháp. thần long vải vĩ. ánh mắt kỹ hồng lạnh lùng. bá phương thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Mũi thương ở trên hư không rung rung, nhộn nhạo ra từng đạo rung động, quê lực kinh người. Hồi long thương pháp này là hắn sau khi được vị trí thứ hai trong thiên tài đệ tử đại tái. Ở trong võ giả liên minh chọn một môn thương pháp, là nhân cấp cao giai quê lực cũng không dưới bá vương thương. Một lưỡi lê đâm ra, ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Mũi thương đâm thật sâu vào chi trước cơn U Rơn Quy Quy A T Hơn Y E T Lần thú Nhưng chi trước của thiết lần thú cố sức vung lên Cả người kỹ hồng liền bay lên cao cao Ở trên lực lượng Mọi người mới là tam chuyển chân võ giả. Cùng thiết lân thú đã đạt tới tứ tinh căn bản không có biện pháp so sánh. Lần lượt xong tới. Thiết lân thú đã đi tới trước mặt cận trí hải. Lời trảo dữ tợn mà kinh khủng hung hăng đánh về phía cận trí hải. Nếu như một trảo này vỗ trúng. Cận trí hải tuyệt đối sẽ trở thành một đống bùn nhão. Tinh thần nguyên toa trùng kích. Ô oh, nguyên toa đi. Đúng lúc này. Lâm tiêu thủy chung tìm cơ hội đột nhiên động thủ. Tinh thần lực vô hình trùng kích thiết lân thú. Làm động tác của nó thoáng ngừng một lát. Cùng lúc đó ba miếng ô quan nhanh như tia chớp từ trong tay áo lâm tiêu bạo lướt ra. Thành hình chữ phẩm phân biệt đâm về phía con ngươi của Thiết Lân Thú. Trước kia Lâm Tiêu Thủy Trung là một người cùng Thiết Lân Thú chiến đấu. Căn bản tìm không được cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể dùng thân pháp cùng đao pháp liều mạng. Cảm giác được nguy cơ. Mí mắt của Thiết Lân Thú trong nháy mắt khép kín, Lời trảo chém ra đồng thời đánh về phía ba miếng ô nguyên toa len keng. Hai quả ô nguyên toa trực tiếp bị thiết lân thú vỗ bay đi ra ngoài Mà một quả sau cùng ở dưới sự khống chế của lâm tiêu ngạnh sanh đâm vào mí mắt khép kín của thiết lân thú Đâm trúng Trong lòng mọi người đều vui vẻ Nhưng chân mày lâm tiêu lại không khỏi nhăn lại Ô nguyên toa sắc bén điên cuồng xuyên toa Nhưng chỉ về phía trước một nửa rốt cuộc không cách nào tiến nhập mảy may. Thiết lân thú phẫn nộ gào thét lên tiếng. Không hề quản cận trí hải. Chuyển biến mục tiêu. Điên cuồng nhằm phía lâm tiêu. Một trảo trọng trọng đánh tới. Chém. Lâm tiêu điên cuồng bổ ra chiến đao. Ở dưới lợi trảo của thiết lân thú huy chuột. Cả người bay ngược ra khó miệng tràn ra một tia tiên huyết. thiết lân thú này phòng ngự quá mạnh mẽ. Ô nguyên toa dĩ nhiên chỉ có thể đâm da mí mắt của nó. bất quá không biết có thương tổn được nhãn cầu của nó hay không. ngăn chặn huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. lâm tiêu hơi tiếc nuối. lấy nhị phẩm tinh thần lực của hắn hôm nay. Khống chế ô nguyên toa toàn lực một kích hầu như tương đương với một nhị chuyển đỉnh phong chân võ giả toàn lực một kích. Nếu như đối phó nhân loại võ giả, Cái này đã coi như là một cổ lực lượng không thể bỏ qua. Thế nhưng đối phó yêu thú gia thô thịt hậu, Lực phòng ngự kinh người vẫn còn kém một chút. Thiết lân thú mở mắt ra, Ô nguyên toa lập tức bị đạn bay ra ngoài. Trên nhãn cầu của thiết lân thú có một vết thương huyết sắc rất nhỏ. Thương tổn được đáng tiếc thương không sâu, không cách nào ảnh hưởng sức chiến đấu của nó. Lâm tiêu trong lòng tiếc núi. Lúc này, rống, một bên truyền đến một tiếng gầm rú thê thảm. Ở dưới ba gã hóa phạm cảnh sơ kỳ võ giả điên cuồng tiến công. Đầu tứ tinh huyết nhiếm kia rốt cục không nhịn được. Vì ba người liên thủ đánh chết. Bên thiết lân thú kia còn không có kết thúc chúng ta đi qua hỗ trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 81 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 280 Cơ hội 2. Nhìn về chỗ thiết lân thú Một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả trong đó vừa mới chuẩn bị xuất phát Nhưng lại bị một người khác ngăn cản Chúng ta tạm thời chớ nóng vội đi qua năm người bọn họ là tương lai của tân vệ thành chúng ta Cho người trẻ tuổi nhiều cơ hội liệt lãm một chút Nếu như bọn họ thực sự không kiên trì nổi Chúng ta sẽ xuất thủ Đúng Bọn người bạch môn là võ giả đứng đầu thế hệ trẻ Chúng ta tùy tiện đi tới Nói không chừng còn có thể chọc cho bọn họ không hài lòng Vậy chúng ta ở phụ cận trước hết giết yêu thú khác Ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thương lượng thỏa đáng Lúc này ở một bên tàn sát yêu thú phổ thông. Ta cũng không tin, bằng năm người chúng ta vẫn không ghét được một đầu tứ tinh yêu thú. Bạch mông nảy sinh ác độc, miệng đầy tiên huyết bạo lướt đến, đao mang huyết sắc như thất luyện điên cuồng chém ra. Hết! Kỷ hồng cũng quát chói tay một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Trường thương trong tay hóa thành một hắc sắc dao long. Điên cuồng quét về phía thiết lân thú. Dương Tuấn cũng cầm tề mi côn trong tay, khắp bầu trời hiện lên côn ảnh, không muốn sống đập rơi. Ngay cả cận trí hải cũng ăn vào một viên đang dược chữa thương, hơi nghỉ ngơi và hồi phục liền lần thứ hai xông lên. Trong lúc nhất thời, Năm bóng người từng người hóa thành lưu quang. Ở trên người thiết lân thú lưu lại từng đạo vết thương. Nhưng thiết lân thú phòng ngự thật sự là quá kinh người. Mặc cho bọn người lâm tiêu làm sao xuất thủ. Cũng không cách nào chân chính đánh chết thiết lân thú. Chỉ có thể ở trên người nó lưu lại từng đạo vết thương. Trái lại một khi bọn người kỷ hồng thất thủ. Tùy thời sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trong tiếng ầm ầm cuồng bạo. Thiết lân thú bị điên cuồng tập kích. Trên người không ngừng phun ra từng cổ tiên huyết. Tuy vết thương chỉ có vài thứ. Đối với thân hình khổng lồ của nó cũng không coi vào đâu. Nhưng hàng trăm vết thương tụ cùng một chỗ. Đối với thiết lân thú mà nói cũng là một thương tiếc không nhỏ. Mà tiên huyết không ngừng lưu thất cũng làm cho khí lực trong cơ thể thiết lân thú yếu bớt. Trong không ngừng tiếng công thiết lân thú bị 5 người bao quanh công kích rốt cuộc làm nó phát cuồng. Rống. Một tiếng rít gào phẫn nộ. Từ trong cơ thể thiết lân thú mạnh mẽ truyền ra một cổ lực lượng kinh người. Hai mắt nó đỏ đậm. Hầu như muốn nhỏ ra máu. Chi trước hung hăng hướng về mặt đất phổ mạnh. Oanh. Cả khối đại địa cũng trong nháy mắt nổ lên một cổ yêu nguyên đáng sợ hung hăng nhảy vào lòng đất. trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố sâu rộng chừng hơn mười mét. vô số toái thạch tứ tán tràn ngập. đem thân thể năm người lâm tiêu bao quanh che đậy. trong toái thạch kia ẩn chứa lực lượng kinh người không gì sánh được. trong đó một ít nện trên người nhị tinh yêu thú ở phụ cận. Trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ trên người những yêu thú này Bị mất mạng ngã xuống đất Bất thình lình ngoài ý muốn Đám người kỹ hồng ở trong bụi mù cùng toái thạch tràn ngập trở tay không kịp Trong vội vàng bọn họ chỉ kịp đem toàn thân kiệt lực bảo vệ Liền bị thiết lân thú nhanh như tia chết chém ra lợi trảo hung hăng vỗ trúng bang bang bang bang. bốn bóng người từ trong bụi mù nhanh như tia chớp bay ngược ra. lăn không phun ra một ngụm tiên huyết. trọng trọng đập rơi trên mặt đất. bị thương rất nặng. mà lâm tiêu bởi vì có tinh thần lực dự đoán đến tình thế mà tránh thoát một kiếp. kỷ hồng. bạch môn. Ba gã hóa phạm cảnh sơ kỳ đang chém giết ở không xa thấy một màn như vậy. Nhất thời bay vút đến. Điên cuồng đem yêu thú ven đường chém giết. Đồng thời đem đám người kỹ hồng ngã trên mặt đất bảo vệ. Năm người kỹ hồng liên thủ cũng thất bại. Đây là tứ tinh yêu thú đáng sợ sao? Lấy thực lực của bọn người kỹ hồng. Ngay cả Tam chuyển đỉnh phong chân võ giả cũng có thể chém chết a. Hiện tại trong năm người chỉ còn lại có Lâm Tiêu. Trước kia năm người cũng không đo nổi thiết lâm thú, hiện tại chỉ còn một mình Lâm Tiêu có thể ngăn trở sao? Các đó không xa rất nhiều võ giả. Binh sĩ quan sát chiến đấu trong lòng đều ngạc nhiên. Đối với tứ tinh yêu thú đáng sợ có mới lý giải Trung tâm chiến đấu thiết lân thú chỉ chống lại một người lâm tiêu Một tiếng gào thét Thiết lân thú trận to sông đồng huyết sắc Một đôi lợi trảo hung hăng đánh về phía lâm tiêu Yêu nguyên dân trảo đem lâm tiêu bao quanh vây khốn Lâm tiêu trước tiên lui trở về Đám người vệ linh lập tức quát to nhắc nhở Bọn họ có lòng muốn đi vào hỗ trợ Nhưng bất lực Một khi bọn họ ly khai Đám người kỹ hồng trọng thương sợ rằng sẽ bị bầy thú cuộn trào mạnh liệt lao đến nuốt hết Bên trong yêu nguyên dân trào Lâm tiêu bị bao quanh ý nghĩ lại thần kỳ lãnh tĩnh, Sở dĩ yêu thú phòng ngự cường đại ngoài cùng lân giáp bản thân cứng rắn có quan hệ cùng yêu nguyên trong cơ thể nó cũng có quan hệ cực đại thiết lân thú này cả người bị nhiều thương tích như vậy hơn nữa trước kia điên cuồng sử dụng yêu nguyên lực phòng ngự so với ngay từ đầu khẳng định suy yếu rất lớn lúc này không thể trốn đúng lúc là tiến công tốt nhất có toàn địa giáp phân thân lâm tiêu đối với yêu thú cấu tạo có thể nói là so với bất luận kẻ nào còn phải rõ ràng. trong nháy mắt quyết định xuất thủ, lâm tiêu tâm vô tạc niệm. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ít hầu của thiết lân thú đang điên cuồng bôn tập mà đến. giờ khắc này. trong thiên địa hết thảy đều tiêu thất. Chỉ có ít hầu xấu xí kia của thiết lân thú rõ ràng hiện lên trong tầm mắt hắn. Ở trước mắt nguy cơ khẩn yếu nhất. Cả người lâm tiêu dĩ nhiên rơi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo cực kỳ khó được. Loại trạng thái này chỉ ở lúc chiến đấu. Tâm linh còn có thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại mới có thể đi vào. Yêu nguyên dân trào như sóng biển đem lâm tiêu bao quanh lợi trảo sắc bén nhanh như tia chớp đánh về phía đầu lâu lâm tiêu. điện quan phi thể. trong nháy mắt này, địa cấp trung giai thân pháp điện quan hỏa thạch trong nháy mắt thi triển. thân ảnh lâm tiêu ở dưới yêu nguyên bao trùm chập tiêu thức. ngay từ đầu mọi người còn có thể thấy ảnh tử nhàn nhạt. sau một lát, thân ảnh lâm tiêu hoàn toàn tiêu thức. Chỉ có không khí sống gợn nhàn nhạt chứng minh hắn vẫn tồn tại. Luân hồi đao quyết. Tứ quý luân hồi đao. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở dưới thân thiết lân thú. Chiến đao trong tay lâm tiêu đột nhiên bột phát ra một đạo quang mang. Điên cuồng bổ về phía ít hầu của thiết lân thú. Tâm pháp luân hồi đao quyết lưu chuyển. Nguyên trì không ngừng bành trướng cổ đảng Chuyển vận đến từng cổ nguyên lực hùng hậu Tiến vào chiến đao trong tay phải của lâm tiêu Trong ánh mắt của mọi người Đạo đao mang này không ngừng biến hóa Ông hòa vào mùa xuân Hạ khô nóng Thu huyên quạnh Đông rét căm căm Các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển Hiện ra ở trong ý nghĩ của mọi người. Nhưng trong lòng lâm tiêu lại không hề tạp niệm. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Đó chính là dùng hết toàn lực bổ ra một đau này. Bổ ra hết thảy trở ngại ở trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 82 truyện audio được phát hành tại truyện chương 281 tấm cấp trung kỳ Thiết lân thú trơ mắt nhìn một màn này phát sinh Yêu nguyên suy giảm làm nó căn bản không kịp lánh Chờ nó phục hồi tinh thần lại Chiến đao băng lãnh sắc bén của lâm tiêu đã va chạm vào yết hầu của nó Một kích này của lâm tiêu thực sự quá nhanh như linh dương treo sừng, vô thích có thể tìm ra. Phúc xui. Nguyên lực cùng cụm phun ra ngoài. Ở lâm tiêu đem hết toàn lực bổ ra một đao. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự dày vài thước ở ngoài thân thiết lân thú. Thật sâu bổ vào trong nội bộ yết hầu của nó. Bổ ra phòng ngữ bên ngoài thân xong liền giảng đơn Bình thường phòng ngữ bên ngoài thân yêu thú xác thực cường hãn Nhưng nội bộ lại không đáng sợ như ngoài bộ Coi như là yêu thú cường đại nữa cũng không có khả năng đem lục phủ ngủ tạng tu luyện đến cứng rắn như lân giáp bên ngoài thân Một đao chém vào Đao mang ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo ở trong yết hầu thiết lân thú ầm ầm nổ tung. Nếu như có thể thấu thị mà nói. Có thể thấy huyết quản ở chỗ sâu trong yết hầu của thiết lân thú. Ở dưới một đao này của lâm tiêu bị chặt đứt. Sau đó ở dưới nguyên khí tàn sát vừa bãi bạo thành một đoàn tương hồ. Một mảnh huyết nhục mơ hồ. Phốc. Rút ra chiến đao lâm tiêu chợt lui về phía sau, không ra ngoài dự liệu. trước khi chết thiết lân thú gào thét một tiếng, một phát ra một chiếc đáng sợ không gì sánh được, một trảo đem mặt đất phương viên trăm mét triệt để xốc lên, lộ ra một cái hố sâu đạt mấy thước, đại lượng nhâm thạch bạo tán ra, Đem tất cả yêu thú xung quanh đập đến ớt văng tung tóm. Huyết nhục mơ hồ. Một tiếng gào thét thống khổ. Sau khi bột phát ra một kích đỉnh phong. Thiết lân thú giống như mất đi lực lượng toàn thân. Thân hình khổng lồ xông ra hơn trăm thước. Một cổ máu tươi từ cổ họng nó phun ra như suối. Thân hình khổng lồ nện ở trên mặt đất. Chết. Lâm tiêu quát to một tiếng trong ánh mắt tinh mang lóng lánh, một đao lần thứ hai bổ vào trên cổ thiết lân thú. Thiết lân thú mất đi sinh cơ phòng ngự lập tức giảm mạnh, chỉ đạt được trình độ như tam tinh yêu thú. Đầu lâu khổng lồ bị lâm tiêu chặt đứt, lăn trên mặt đất, hụt hụt, dưới thân hình khổng lồ của thiết lân thú. Lâm tiêu trọng trọng thở hỗn hển, Một kích kia tiêu hao toàn bộ lực lượng của hắn Lúc này cả người có cảm giác thoát lực nghiêm trọng Vừa đánh ra một đao Tự hồ ta mơ hồ chạm tới chân chính áo nghĩa của luân hồi đao quyết thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao Không biết phải làm sao đến Tuy rằng lâm tiêu đã có thể thi triển chiêu thức của tứ quý luân hồi đao Thậm chí biểu hiện ra một ít ý cảnh của tứ quý luân hồi đao. Nhưng chỉ là mặt ngoài. Bất quá vừa rồi một đao kia. Lâm tiêu rõ ràng cảm giác được. Bản thân tự hồ nắm áo nghĩa chân chính của luân hồi đao quyết thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng qua rồi biến mất. Khi hắn nguy cơ sinh tử. Rơi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Tâm linh khẽ động. Nhưng chân chính suy nghĩ thi triển ra thế nào lại hoàn toàn không có manh mối. Bất quá nếu có thể thi triển ra. Nói rõ ta đã bắt được một tia manh mối. Hiện tại mặc dù không cách nào trực tiếp thi triển lần nữa. Nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện. Cuối cùng sẽ tìm được cảm giác. Trong lòng lâm tiêu ngược lại không có lo được lo mất. Hắn tin tưởng lấy thiên phú bản thân. Không lâu sau nhất định sẽ triệt để nắm giữ. Di, đột phá đến trung kỳ Phục hồi tinh thần lại. Lâm tiêu đột nhiên phát hiện nguyên lực trong cơ thể mình tự hồ càng thêm nồng hậu. Tốc độ nguyên lực ở trong kinh mạch vận hành cũng có tăng lên. Tốc độ nguyên trì xoay tròn so với trước nhanh hơn không ít. Tự hồ còn có bành trướng. Đây rõ ràng là hiện tượng đạt đến tam chuyển trung kỳ mới có. Khó trách trước kia ta một đao có thể đánh chết thiết lân thú. Ta đang nghĩ coi như là yêu nguyên của thiết lân thú trôi qua như thế nào đi nữa. Nhưng dầu gì cũng là tứ tinh yêu thú. Cho dù đem áo nghĩa của tứ quý luôn hồi đau lĩnh ngộ. Cũng không có khả năng một đau đánh chết. Nguyên lai là vì đột phá. Trong lòng lâm tiêu bừng tỉnh, chợt kinh hỷ. Cường giả từ trong cuộc chiến sinh tử đi ra mới là cường giả chân chính. Chỉ cần có thể sống sót. Trải qua đại lượng sinh tử chiến. Thực lực của võ giả nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Những lời này một điểm không sai. Trong khoảng thời gian này tu hành khiến tu vi lâm tiêu đã chạm tới biên giới tam chuyển trung kỳ. Nhưng một mực thiếu khuyết một cơ hội. Cùng đại lượng yêu thú dết chóc làm lâm tiêu tích lũy rất nhanh. Rốt cục trong lúc sinh tử đột phá đến trung kỳ. Tam chuyển trung kỳ cùng tam chuyển sơ kỳ chỉ là đề thăng một tiểu cảnh giới. Đối với võ giả phổ thông mà nói thực lực ảnh hưởng có thể không lớn. Nhưng đối với thiên tài như lâm tiêu mà nói. Bất luận mục tiêu đề thăng rất nhỏ nào. Đối với thực lực của hắn đều có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại hắn đơn giản là có thể đánh bại ô hạo. Thật giống như ở thiên tài đệ tử đại tái. Ô hạo nghiền ép bọn người kỷ hồng dương tuấn bạch môn vậy giữa bọn họ hơn kém cũng chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ một tia chênh lệch mà thôi thiết lân thú lại bị lâm tiêu đánh chết bên trong thú triều có vỏ giả thì thào lên tiếng các ngươi xem khí tức trên người lâm tiêu tự hồ không giống lúc trước xác thực trước kia khí tức trên người lâm tiêu tuy rằng sắc bén nhưng thuộc tính nguyên lực chỉ là tam chuyển sơ kỳ. hiện tại tự hồ tiến vào trung kỳ. dĩ nhiên ở trong chiến đấu đột phá, thảo nào trước kia có thể đánh chết thiết lân thú. thật là vận may a. vì sao ta không có thể đột phá. lâm tiêu là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của tân vệ thành chúng ta ngay cả đan các ô hạo cũng thua ở trên tay hắn. Có người nói hiện tại hắn mới mười lăm tuổi, liền đã lạc tam chuyển trung kỳ. Ngươi cũng muốn cùng người ta so? Thiết lân thú vừa chết, thấy một màn như vậy, vô số võ giả cùng binh sĩ nhất thời nghị luận ầm ĩ, trong con ngươi toát ra khiếp sợ, kính ngưỡng, sùng bái. Một đao kia của hắn tự hồ ẩn chứa hình thức ban đầu của đao ý. Luận uy lực đã đạt tới tiêu chuẩn của võ giả mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ. Vệ Linh ánh mắt sáng quát rơi vào trên người lâm tiêu. Đối với thiếu niên ở lúc chuẩn võ giả giả ngoại trắc thí. Liền đánh chết một gã binh sĩ nhất chuyển chân võ giả dưới tay hắn. Để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng vệ Linh. Bởi vậy cũng càng chấn động Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Lúc này mới qua một năm Thiếu niên lúc đầu còn tham gia giả ngoại trắc thí Đã thành một gã tam chuyển chân võ giả Càng thu được quán quân tân vệ thành thiên tài đệ tử đại tái Trở thành thiên tài chói mắt nhất toàn bộ tân vệ thành Một chiêu có thể có được uy lực đáng sợ như thế đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú lâm tiêu này quả thật là đáng sợ hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ khác ánh mắt càng khiếp sợ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz tám mươi ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương hai trăm tám mươi hai viện quân đến một Đối với tứ tinh yêu thú đáng sợ, bọn họ thân là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả tự nhiên quá rõ ràng. Dù cho trước kia thiết lân thú ở dưới bọn người kỷ hồng vây công bị không nhẹ thương, lưu thất đại lượng thuyết. Dù cho trải qua thời gian dài chiến đấu, yêu nguyên của thiết lân thú đại lượng tiêu hao. Nhưng thiết lân thú nói như thế nào cũng là một tứ tinh yêu thú. Cũng không phải một tam chuyển chân võ giả có thể đánh chết. Tứ tinh yêu thú cùng tam tinh yêu thú tuy rằng chỉ kém một tinh. Nhưng một cái ngưng kết yêu nguyên. Một cái không có. Hai người trên lệch cũng không phải một tinh là có thể trình bày. Lâm tiêu này mặc dù chỉ là tam chuyển trung kỳ Nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ. Trong tất cả tam chuyển chân võ giả của tân vệ thành chúng ta, bao quát tất cả tam chuyển đỉnh phong chân võ giả cũng có thể bài danh hàng đầu. Thật không hổ là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái. Không biết sau khi hắn tấn cấp tam chuyển hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, thực lực sẽ kinh khủng như thế nào? Ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả đều cảm khái lên tiếng ánh mắt chấn động. Được rồi, không cần cảm khái nữa, chúng ta vẫn là tiếp tục ra tay đi. Ba người vệ linh đem đám người kỹ hồng thụ thương đưa vào trong quân doanh, liền lần thứ hai sát nhập bên trong bầy thú. Lâm tiêu cũng không có dừng lại. Thừa dịp đám người vệ linh ly khai. Không ai chú ý một đao bổ ra thân thể thiết lân thú. Ánh mắt nhìn chằm chằm viên yêu đang mang theo yêu nguyên nồng nặc trong đó. Cánh tay phải mang theo thanh long xẹp qua. Liền đem viên yêu đang kia thu nhập trong thanh long thủ. Bất luận một quả yêu đang gì. Đối với toản địa giáp phân thân mà nói đều là cực đại bổ phẩm. Lâm tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí. Chém giết tiếp tục. Khắp bầu trời bầy thú phản phất vô cùng vô tận. Mọi người ước chừng chém giết mấy canh giờ chưa từng ngừng tay. Chỉ là yêu thú chết ở phía tây quân doanh đã có gần 10 vạn. Nhưng thú triều còn không có kết thúc. Xem tự hồ thú triều rút lui. Trên tiện tháp trong quân doanh, đột nhiên có binh sĩ kết động quát to lên tiếng. Hả? Đám người lâm tiêu dõi mắt nhìn lại. Quả nhiên thú triều ở cuối tầm mắt đang nhộn nhịp thối lui. Nguyên bản đại lượng yêu thú đang cùng hắn chém giết cũng không ngừng lui về phía sau. Khoảng chừng chưa tới nửa giờ. Đại lượng yêu thú liền tiêu thất trong tầm mắt mọi người. Rốt cục lui. a vô số vỏ giả cả người đẫm máu mỗi một người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ sống sót sau tai nạn. vô lực té ngồi trên mặt đất. vũ khí trong tay mọi người đều đã chém cuồng. đầy đất là tàn chi cùng tiên huyết. không đề được nửa điểm tinh thần. thảm liệt. thật sự là quá thảm liệt. mọi người không nên thả lỏng cảnh giác. Mọi người trở lại trong quân doanh nghỉ ngơi và hồi phục, khôi phục thể lực. Yêu thú rất có thể sẽ tiến hành đợt công kiếp tiếp theo. Trên mặt vệ linh giáo úy cũng không có vẻ mừng rỡ chút nào cao giọng quát to. Trước kia trong chiến đấu, tuy rằng yêu thú tử thương vô số, nhưng cũng không có triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà chúng nó lui lại rất có thể chỉ là tạm thời lui lại. Thân là quan trên tối cao của phiến quân doanh này, các võ giả khác có thể thả lỏng cảnh giác, nhưng Vệ Linh hắn không thể. Còn có đợt công kiếp tiếp theo sao? Chúng ta còn có thể ngăn chặn sao? Hiện tại số người còn lại cũng không bằng một nửa trước kia a nếu như thú triều tập kích lần thứ hai, nhất định phải so với vừa mới càng thêm cuồng mãnh. những binh lính kia còn hoàn hảo. cả đám diều dắt nhau trở lại quân doanh. vội vàng cấu trị một ít binh sĩ cùng võ giả ở trong chiến đấu trọng thương nhưng chưa chết. mà các võ giả nhàn tản, sắc mặt cả đám lại tái nhật. Trước kia trong chiến đấu chết quá nhiều người, nguyên bản đội ngũ có chừng hơn một nghìn võ giả hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Mà binh lính càng thảm liệt. Tuy rằng lẫn nhau trong lúc đó có kinh nghiệm bày trận. Nhưng đại đa số binh sĩ chỉ là nhất chuyển chân võ giả. Cả quân Doanh Nam Thành có đội ngũ chừng một nghìn người. Đến bây giờ chỉ còn lại có ba bốn trăm. Hiệu suất tổn thương cao tới sáu bảy thành. Không ít người trên người còn có thương tiếc. Nếu như không phải bởi vì ngăn chặn thú triều là vì thủ hộ người nhà cùng bình dân trong tân vệ thành. Chỉ là hai quân đối chọi mà nói. Tổn thương to lớn như thế đã sớm làm binh lính không có chút chiến ý nào. Vậy linh giáo úy. Nếu như yêu thú phát động sóng tiến công tiếp theo bằng vào những người chúng ta này căn bản không đo được a hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả khác cũng là sắc mặt lo lắng nói chỉ cần không có tứ tinh yêu thú trở lên đến đây hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả bọn họ an toàn vẫn có thể bảo đảm chỉ khi nào toàn bộ quân doanh không cách nào chống đỡ được yêu thú công phá Bằng vào mấy hóa phàm cảnh võ giả bọn họ căn bản không làm nên chuyện gì. Một khi bị bầy thú bao phủ. Coi như là võ giả cường đại hơn nữa cũng phải ngã xuống. Phạm vi thành Nam Tân Vệ Thành thật sự là quá lớn. Vì giám thị tình huống mỗi phương diện. Quân doanh kéo dài trên trăm dặm. Hơn mấy vạn quân đội thủ hộ ở chỗ này nhìn như rất nhiều. Nhưng chiến tuyến kéo dài như thế. Từng địa phương binh sĩ lại thiếu đến thương cảm. Thật giống như phụ cận khu vực này. Chỉ có một tiểu đội ngàn người. Có giáo úy thủ hộ mà thôi. Mấy vạn quân đội cộng thêm mấy vạn võ giả trốn tới. Cũng không được mười vạn người. Có thể đối mặt thú triều trăm vạn. Hơn một nghìn vạn. Nếu như không có đội ngũ tú viện Căn bản là khó có thể ngăn chặn Yên tâm đi Quân doanh Tây Thành Đông Thành cùng Bắc Thành đã bắt đầu hành động Chỉ cần tìm kiếm đến tung tiếp mấy phương hướng không có thú triều còn lại Sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến đây trợ giúp Trong ánh mắt vệ linh tràn đầy ngưng trọng Ta lo lắng Là cường độ thú triều lần này Nếu như là thú triều cỡ nhỏ còn tốt Nếu như là thú triều cỡ trung mà nói Coi như là khuyên toàn thành chi lực Chỉ sợ cũng nguy hiểm không gì sánh được a. Bên trong quân doanh, Trên đất trống đại lượng võ giả cùng bọn lính ăn đồ vật Tu dưỡng sinh tồn Bổ sung thể lực từng người có chút binh sĩ làm gia tăng bố trí hàng rào ở bên ngoài trại lính hướng tiễn tháp vận chuyển mũi tên. tuy rằng mũi tên sắt thép này đối với tứ tinh yêu thú mà nói căn bản không có tác dụng gì, nhưng đối với một ít tam tinh yêu thú mà nói lại vô cùng có lực sát thương. tuy bọn người kỹ hùng bạch mông chịu thương thế không nhẹ, nhưng sau khi trải qua trị liệu Cả đám cũng khôi phục Sắc mặt tốt hơn rất nhiều Bọn họ thân là thiên tài đứng đầu của các đại thế lực Sử dụng chữa thương đang bình thường đều là tốt nhất Mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem sức chiến đấu khôi phục lại cực hạn Nhưng lần thứ hai chém dết cũng không vấn đề gì Lâm tiêu khoanh chân ngồi ở trên đất trống trong quân doanh Yên lặng khôi phục nguyên khí Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 84 truyện audio Được phát hành Tại truyện audio.fif Chương 283 Viện quân đến 2 Thời gian dài chém giết Coi như là hắn đem Ngưng nguyên công tu luyện Tới thức trọng viên mãn Cũng tiêu hao hầu như không còn kinh mạch bởi vì nguyên lực thời gian dài điên cuồng vận hành thậm chí có một chút căng đau. Lâm Tiêu, đan dược có đủ hay không? Nếu như thiếu mà nói ta chỗ này có. Vệ Linh đi lên trước dò hỏi. Ta chỗ này cũng không thiếu cho người cần hơn a. Lâm Tiêu lắc đầu. Bởi vì có thanh long thủ. Trên người Lâm Tiêu bình thường cất chứa đại lượng đan dược. Thậm chí còn một ít hồi nguyên đang khôi phục nguyên lực nhanh chóng cũng cất không ít. Cũng may thời điểm trong núi rừng liệp sát lo trước khỏi họa. Đang dược trên người tự nhiên không thiếu. Vệ Linh gật đầu, lập tức lại đi hướng võ giả kế tiếp. Kỳ thực trong quân doanh tuy rằng cất chứ không ít đang dược. Nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Bất quá tình huống hôm nay như vậy mỗi khôi phục một chút sức chiến đấu. Đối với thủ hộ quân doanh đều là một phần lực lượng khổng lồ. Thời điểm mọi người ở đây yên lặng nghỉ ngơi. Đột nhiên một đội binh sĩ vẻ mặt kích động cùng mừng rỡ nhảy vào đại sảnh quân doanh. Giáo úy đại nhân, viện quân tới. Đầu lĩnh binh sĩ là một bác phu trưởng, vừa tiến đến liền kích động nói: "Cái gì?" Viện quân tới Đi, chúng ta đi nhìn Toàn trường võ giả cùng binh lính trên mặt mỗi một người đều lộ ra mừng rỡ Lúc này nhộn nhịp đứng lên, đi ra đại sản Bên ngoài đại sản Mọi người dõi mắt nhìn lại Chỉ thấy từ phương hướng Tân Vệ Thành có một đoàn người đông nghiệp đang hăng hái tới gần Số lượng kia cực kỳ kinh người hóa thành từng hàng dài chạy về phía quân doanh liếc mắt nhìn không thấy bờ hiển nhiên không phải một cổ lực lượng nhỏ vệ linh giáo úy ta là tây thành quân doanh thứ hai mươi tám trương tuấn giáo úy ta là tây thành quân doanh thứ hai mươi chín lý mặc giáo úy phụ mệnh đến đây hiệp trợ vệ linh giáo úy thủ hộ đoạn quân doanh này Hai gã đại hán vót người cường tráng mặc áo giáp. Dẫn đầu đi tới trước mặt vệ linh quét to. Một cổ cương dương chi khí chỉ có quân nhân mới có lộ ra. Tốt quá tốt. Nhìn rất nhiều binh sĩ phía sau hai người. Vệ linh kiếp động nói. Mà rất nhiều võ giả trước kia chém giết cũng là trong lòng mừng rỡ. Các huynh đệ Tây thành quân 28 doanh. 29 doanh Lập tức hành động cho ta Trước kia chưa vị hảo hán ở đây vì tân vệ thành chúng ta an toàn đẫm máu chém giết. Đàn ông Tây thành chúng ta há có thể như đàn bà nhìn xem Động cho ta cho mọi người xem hảo hán của Tây thành quân chúng ta Trương Tuấn cùng Lý Mặt giới thiệu xong xuôi Lập tức quay về 2.000 binh lính ở phía sau rống to lên tiếng Vâng 2.000 binh lính cùng kêu lên cao rống Thanh chấn như sấm Ở dưới chỉ huy nhộn nhịp tiếp nhận nhiệm vụ của các binh sĩ may mắn còn sống Bố trí phòng ngự cùng vận chuyển mũi tên Cùng lúc đó Trên trăm địa phương còn lại của thành Nam quân doanh kéo dài cũng truyền đến từng tiếng cao rống hiển nhiên cũng có viện quân đến. Chư vị yên tâm. Quân đội Tây Thành, Đông Thành, Bắc Thành chúng ta đã thâm nhập các khu vực tìm kiếm qua. Lần này Thú Triều chỉ phát sinh ở phương hướng Nam Thành. Bởi vậy tất cả quân đội của Tây Thành, Đông Thành cùng Bắc Thành chúng ta trừ lưu thủ ra. Hiện tại tất cả đều tới Nam Thành chờ giúp. Trừ này ra, các đại thế lực trong Tân Vệ Thành cũng đang tổ chức môn hạ đệ tử đến đây trợ giúp Thậm chí còn có cao thủ hàng đầu của các đại thế lực tham dự Lần chiến đấu này Tân Vệ Thành chúng ta tất thắng Thanh âm to rõ của trương tuấn cho mọi người ở đây lòng tin cực lớn Đông đảo võ giả lúc này tâm trạng yên ổn lên Trước kia trên mặt tuyệt vọng cũng hệ quét là sạc. Trái lại có xung động nóng lòng muốn thử. Đến đây đi, đám súc sinh, chỉ cần các ngươi còn dám trở lại, nhất định cho các ngươi có đến mà không có về. Vô số võ giả, binh sĩ xoa tay, khí thế như hồng. Đi vào trong quân doanh. Đám người trương tốn nhìn ngoài trại lính dáng dốc thảm liệt. Khắp nơi trên đất là thi thể. Trong lòng nhịn không được hơi cảm khái. Ân! Kỷ Hồng, ngươi thế nào ở đây? Đột nhiên, khi nhìn đến đám người Kỷ Hồng, Trương Tuấn không khỏi ngẩn ra. Kỷ Hồng thân là đệ tử phủ thành chủ. Thiên tài đứng đầu trong quân đội. Trong quân doanh người nhận thức hắn giống như Tân Vệ Thành nhận thức lâm tiêu. Là rộng khắp. Trương Tốn giáo úy, ta là nhóm đầu tiên đến đây trợ giúp, lúc đó vừa vặn chạy tới nơi này." Kỷ Hồng đứng lên chào theo nghi thức quân đội. "Luận danh khí." Kỷ Hồng thân là đệ tử phủ thành chủ, trong quân đội là thiên tài tiếng tâm lừng lễ, tự nhiên là hy vọng a o. "Thế nhưng luận đề vị" Kỷ Hồng mới là tam chuyển chân võ giả cùng Trương Tuấn thân là giáo úy hóa phạm cảnh sơ kỳ võ giả so sánh. Chỉ có thể coi như là thuộc hạ. Thì ra là thế. Trương Tuấn gật đầu ánh mắt quét về phía đám người lâm tiêu ở một bên, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ không tầm thường. Những người bên cạnh người kia đều là thiên tài đệ tử a Kỳ thực các ngươi hẳn là đi quân doanh trung tâm Nam Thành. Chỗ đó mới là địa phương thú triều tập kích chân chính. Cũng là địa phương kinh khủng cùng thảm liệt nhất. Thiên tài đệ tử của các đại thế lực trong Tân Vệ Thành đều bị phân phối đến chỗ đó. Đối với các ngươi mà nói. tràn cảnh chiến đấu kia càng có lợi cho các ngươi tôi luyện. Nghe vậy. Đám người bạch mông liếc mắt nhìn lẫn nhau trong ánh mắt đều tuôn ra một đoàn tinh mang. Bọn họ thân là thiên tài không sợ chiến đấu. Không sợ thảm liệt. Trái lại đều muốn ở trong chiến đấu tôi luyện đề cao bản thân. Bất quá bọn hắn biết nếu đoàn người mình đi rồi. Đối với sức chiến đấu nơi này sẽ có tổn thất không ít. Đám người bọn họ tuy rằng không bằng hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cường đại như vậy, nhưng mỗi người ít nhất đều tương đương với vài tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, là một cổ lực lượng không thể khinh thường. Tự hồ Minh Bạch suy nghĩ trong lòng bọn người Kỷ Hồng Trương Tuấn không khỏi cười nói: "Nếu như các ngươi muốn đi mà nói, liền đi a." nếu quả thật có sống thú triều tiếp theo, chúng ta ở đây căn bản là râu ria. Quân doanh trung tâm mới là chủ chiến tràng chân chính. nơi này có chúng ta liền đủ rồi. hơi do dự, ánh mắt mấy người kỹ hồng dĩ nhiên không tự chủ được rơi vào trên người lâm tiêu. hiển nhiên có loại cảm giác lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. đã như vậy. Chúng ta đi quân doanh trung tâm a Lâm tiêu tay cầm chiến đao trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đây, có lâm tiêu nói. Bọn người kỹ hồng không nói hai lời. Lúc này cùng đám người vệ linh giáo uế chắp tay cáo biệt. Chợt hóa thành năm đạo lưu quan nhanh như tia chớp lướt hướng quân doanh trung tâm. Thiếu niên này là ai? Ta thế nào cảm giác bọn người Kỷ Hồng dĩ nhiên lấy hắn dẫn đầu. Trương Tuấn cùng Lý mặc đều giật mình. Kỷ Hồng là ai? Bọn họ thân là giáo úy thực sự quá rõ. Thiên tài như vậy đều có cao ngạo trong lòng. Đơn giản là sẽ không phục người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif tám mươi lăm truyện audo được phát hành tại truyện audo.ifz chương hai trăm tám mươi bốn thiên tài giới trước một người nọ tên lâm tiêu là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của tân vệ thành chúng ta lần này bọn người kỷ hồng ở trong cuộc so tài thu hắn vệ linh giải thích nguyên lai là hắn Hắn chính là lâm tiêu tuổi còn quá trẻ a Trương Tuấn cùng lý mặt lắc đầu. Bất quá trong lòng còn chưa lý giải. Ở bọn họ xem ra. Lấy tâm tính những thiên tài như kỷ hồng này. Coi như là từng thua ở trong tay thiếu niên này. Căn bản cũng sẽ không lấy thiếu niên này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao thiên tài như bọn họ đều là cao ngạo không gì sánh được. Một khi thu thường thường sẽ khắc khổ tu luyện. Lần sau còn có cơ hội thắng trở về. Mà sẽ không đối với đối phương hoàn toàn bái phục. Bọn họ không biết. Nguyên bản đám người kỹ hồng đối với lâm tiêu thật là loại tâm tính này. Nhưng sau khi trải qua sự kiện thiết lân thú kia. Trong lòng bọn người kỷ hồng đối với Lâm Tiêu lại không còn có tranh hùng chi tâm chút nào. Lâm Tiêu tiến bộ thật sự là quá khoa trương. Khoa trương đến trình độ làm bọn người kỷ hồng cũng phải ngẫm đầu ngưỡng vọng. Dọc theo đường đi. Đám người Lâm Tiêu nhìn thấy đại lượng viện quân nhộn nhịp chạy tới. Trong lòng cả đám yên ổn. Nhưng càng tới gần quân doanh trung tâm. Trên mặt bọn họ lại càng ngưng trọng, so sánh với đoạn đường sát biên giới. Chiến đấu ở đây hiển nhiên thảm thiết hơn. Ở bên ngoài trại lính, đại lượng thi thể yêu thú cùng võ giả xây thành tường. Trong đó tứ tinh yêu thú thường xuyên có thể thấy được. Quá thảm liệt, một trận chiến này đi qua còn không biết sẽ có bao nhiêu võ giả ngã xuống. Trong lòng lâm tiêu cảm khái, xa xa quân doanh trung tâm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phía trước Nam Thành quân doanh đứng vững một tòa kiến trúc cao lớn, như tường thành. Ở phía trên có từng bóng người đứng ngạo nghễ Phía trước những bóng người kia cũng có vài thân ảnh khí tức kinh người. Đúng là trang dịch thành chủ cùng đám người tổng quản của thập đại thế lực. Trang dịch thành chủ cao mày nói. Tuy rằng thú triều thối lui. Bất quá có sống tiếp theo khả năng rất lớn. Dù sao trước kia trong chiến đấu. Tuy yêu thú tự thương thảm trọng. Nhưng hao tổn vẫn chưa tới một nửa. Không có khả năng đơn giản thối lui. Trư vị thần nói. Xác thực như vậy. Bất quá có người nói bên trong thú triều yêu thú cực mạnh cũng chỉ là hai đầu ngũ tinh yêu thú. Lúc này đây thú triều hẳn chỉ là thú triều cỡ nhỏ. Nếu quả thật là thú triều cỡ nhỏ thì tốt rồi. Chỉ sợ diễn biến thành thú triều cỡ trung. Đến lúc đó sợ rằng tụ tập toàn bộ tân vệ thành chi lực cũng không thể ngăn trở. Thiên trì cung triết tổng quản sắc mặt ngưng trọng nói Hy vọng là thú triều cỡ nhỏ A, đến lúc đó cũng có thể cho thế hệ trẻ liệt lãm Đúng vậy, chỉ dựa vào chúng ta là không được Lúc này đây thú triều vừa lúc để thế hệ trẻ tiếp thu liệt lãm Chủ quản các đại thế lực đều gật đầu Mặc kệ thế lực mỗi người bọn họ trước đây có ân oán gì Ở thời điểm thú triều đột kiếp nếu như còn không đoàn kết Bất cứ người nào đều sẽ không đáp ứng Trừ tổng quản các đại thế lực ra Trưởng lão Quảng sự Chấp sự của các đại thế lực cũng nhộn nhịp đến đây Nhưng mà càng nhiều là đệ tử của các đại thế lực Mau nhìn thanh niên mặc áo trắng kia là Bạch Ngọc Chinh A Đệ tử nồng cốt của Vũ Điện Ở trong các đệ tử Vũ Điện bài danh trước ba Cái kia là Dương Thanh Sơn Đệ tử nồng cốt đứng đầu nguyên võ thánh điện Hoàng thiên trong đệ tử nồng cốt của cửu long bảo xếp hàng thứ nhất Xem Đường dật cũng tới Hắn là đang các thủ tịch đệ tử Quán quân thiên tài đệ tử đại tái ba năm trước Có người nói hơn một năm trước cũng đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Cách hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ kém một bước. Tất cả đều là người trẻ tuổi nổi bật trong các đại thế lực. Thú triều lần này có người nói xuất hiện yêu thú cường đại nhất cũng chỉ là ngũ tinh yêu thú. Rất có thể chỉ là thú triều cỡ nhỏ. Như vậy nắm lấy cơ hội này. Các đại thế lực nhất định sẽ cho người trẻ tuổi nổi bật qua đây chiến đấu. Cùng yêu thú chém dết đạt được lịch lãm. Xác thực. Tuy rằng thú triều nguy hiểm trọng trọng. Nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một hồi tẩy lễ. Bất kể là vì người nhà. Vì nhân loại. Hay là vì bản thân. Chúng ta đều phải anh dũng chém dết. Kỳ quái. Lúc này đây trước năm của thiên tài đệ tử đại tái tự hồ còn không có xuất hiện Theo thời gian chuyển dời Đệ tử đứng đầu của các đại thế lực đều nhộn nhịp đến Trong đó làm người chú mục nhất là đệ tử nồng cốt của các đại thế lực Bọn họ mới là tương lai của toàn bộ tân vệ thành Ở trong các đại thế lực Chỉ có sau khi trở thành tam chuyển chân võ giả mới lên cấp làm đệ tử nồng cốt. Mà một khi đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ sẽ trở thành trưởng lão của các đại thế lực. Đệ tử nồng cốt phần lớn bởi vì niên kỷ mà không cách nào tham gia thiên tài đệ tử đại tái. Nhưng ở mấy năm trước bọn hắn đều là người nổi bật trong thiên tài đệ tử đại tái. Luận thực lực chân thật không thể khinh thường chút nào Trong lòng không ít dân chúng Nhân vật đứng đầu trong đệ tử nồng cốt của các đại thế lực Thực lực đều trên thành viên dự thi thiên tài đệ tử đại tái Đám người dương thanh sơn vừa đến trên đài cao Ánh mắt nhìn quét xung quanh trong con ngư chiến ý dạt dào Bọn họ đều là trước năm tên của giới thiên tài đệ tử đại tái trước Tại tân vệ thành uy danh hiển hát. Chỉ tiếc ba năm đã qua. Bọn họ đều dừng lại ở tam chuyển đỉnh phong. bao quát quán quân đường giật năm đó. Còn không ai đột phá đến hóa phạm cảnh. Ba năm trước trong thiên tài đệ tử đại tái ta thu ngươi, hôm nay liền chưa chắc. Đám người hoàng thiên nhìn từng đối thủ, song quyền nắm chặt trong lòng chiến ý sôi trào. Mạc Ly ở trong thiên tài đệ tử đại tái, lâm tiêu kích thương ô hạo đạt được đệ nhất là cái nào? Ở trên đài cao, một thanh niên khuôn mặt túm tú đi tới bên cạnh một lão giả âm lãnh dò hỏi. Đường vật ta đã tìm tiểu tử kia, bất quá tự hồ hắn còn không có tới. Lão giả âm lãnh tên Mạc Ly ánh mắt nhìn quét bốn phía, lạnh lùng nói. Mạc Ly này đúng là chấp sự ban đầu ở trong đang các đại điện từng đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Một thân thực lực đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Lúc đầu nếu như không phải là Bạch Ngọc Kinh ra tay trợ giúp mà nói. Sợ rằng Lâm Tiêu chắc chắn bị hắn đánh thành trọng thương. Dĩ nhiên không có tới. Không biết là bởi vì sợ cùng yêu thú chém dết hay làm rùa đen rút đầu a Sắc mặt đường Dật âm trầm, thân là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái ba năm trước, người mạnh nhất trong đệ tử nồng cốt đan cát, đối với lâm tiêu đem ô hạo phế bỏ. Trong lòng đường Dật tràn ngập phẫn nộ, hắn thấy đan cát bọn họ hoàn toàn là bao trùm tất cả thế lực còn lại của tân vệ thành. Bất luận đệ tử thế lực nào khác can đảm giám đối với đệ tử đang các bọn họ hạ thủ. Nhất định phải tiếp thu lôi đình tức giận của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 86 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 285 Thiên Tài Giới Trước 2. trên Thực Tế Sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt, Đan Cát cùng Vũ Điện trong lúc đó quan hệ trở nên cực kém. Các đại thế lực trong Tân Vệ Thành đều có đội ngũ luyện dược sư riêng. Nhưng mỗi một thế lực đều quá mức khổng lồ. Như Vũ Điện thì có một bộ phận đang dược chính là mua sắm từ Đan Cát. Nhưng sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt, Đan Cát liền đình chỉ cung ứng một bộ phận đan dược đối với Vũ Điện. Khiến Vũ Điện có chút đau đầu. Chỉ có thể từ con đường khác mua đan dược. Ô hạo thân là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Đan Cát. Hắn bị lâm tiêu đánh thành phế nhân. Đối với Đan Cát mà nói là một tổn thất to lớn không cách nào thừa nhận. Tiểu tử này nhất định là vì chuyện kia trốn đi. Ta phi Sợ chết mực này dễ nhiên có thể lấy được quán quân Thật là lão thiên không mắc Cùng đường giật ngươi so sánh quả thực kém quá xa Mạc ly phun một bãi nước miếng căm giận nói Hắn cũng xứng cùng ta so Đường giật lạnh lùng cười Hôm nay hắn thu được vinh dự Ta ba năm trước cũng đã đạt được Mặc dù ba năm này ta không có tấn cấp đến hóa phàm cảnh Nhưng đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong Luận thực lực Toàn bộ tân vệ thành trong tất cả tam chuyển chân võ giả Có thể cùng ta so cũng không được một cái Hắn một tam chuyển sơ kỳ chân võ giả nho nhỏ Luyện ba năm nữa cũng kém nhiều lắm Trong con ngư đường giật tràn đầy kinh thường. Dù ba năm qua đi. Hắn cũng xa xa không phải là đối thủ của ta. Ba năm sau ta hẳn đã sớm đột phá hóa phạm cảnh. Đem mọi người xa xa để ở phía sau. A. Sưu. Sưu. Đang khi nói chuyện. Vài tiếng xé gió xa xa truyền đến. Nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Di. Là lâm tiêu cùng bọn người kỷ hồng. Bọn họ quả nhiên tới rồi. Xem dáng dấp cùng tiên huyết trên người bọn họ. Hẳn là đã sớm cùng yêu thú chém dết rất lâu. Bất quá không phải ở chỗ này. Hai thế hệ trẻ đồng thời gặp nhau không biết sẽ va chạm ra hỏa hoa dạng gì. Hai đời người trong lúc đó phải có chút chênh lệch. Tuy bọn người kỷ hồng lần này chỉnh thể thực lực tự hồ so với lần trước còn cường. bất quá dù sao bọn họ lạc hậu ba năm thời gian. Đối với thiên tài mà nói. Ba năm trên lệch chính là cách biệt một trời. Có phỏ giả tinh mắt liếc mắt liền nhìn ra chân diện mục của đám người lâm tiêu. Nghe được xung quanh xì xào bàn tán. Ánh mắt đường vật trở nên lợi hại không gì sánh được. Gắt gao nhìn chằm chằm năm đạo thân ảnh kia. Đường vật trong năm người kia đi ở trước nhất chính là lâm tiêu. Mạc ly cắn răng nói. Chính là hắn. Đi theo ta. Đường vật quay đầu lại xem bọn người trang dịch thành chủ. Lại căn cứ phương hướng bọn người lâm tiêu bay vút. Thân hình đột nhiên động một cái. Lặng yên xuất hiện ở trên đường mà bọn người lâm tiêu phải trải qua. Sưu, ở trong nháy mắt lâm tiêu tiếp cận, đường giật đột nhiên tiến lên trước một bước, thản nhiên nói. Để cho ta tới nhìn tiểu tử giám to gan lớn mật đêm ô hạo của đen các ta kích phế đến tột cùng có thực lực gì? Oanh! Một cổ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể đường Dật mạnh mẽ tuôn ra. Nguyên khí như tinh trụ xông thẳng vân thiên. Ánh mắt đường Dật lạnh lùng, Hướng về phía lâm tiêu một quyền đánh ra. Một cổ khí lãng đáng sợ như biển gầm hướng phía lâm tiêu cuồn cuộn đánh tới. Phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Đường Dật hắn làm cái gì vậy? Làm càng. Đám người trang dịch thành chủ cũng đã sớm thấy bọn người lâm tiêu đến Nhìn thấy đường dật lại ở trường hợp này động thủ Lập tức sắc mặt cả đám trở nên khó coi không gì sánh được Mà võ giả cùng đệ tử của các đại thế lực còn lại cũng là mặt lộ vẻ giận dữ Hôm nay là thời điểm thú triều đột chứ Tất cả võ giả của tân vệ thành đều phải đoàn kết nhất trí Bất luận tư oán gì vào thời khắc này đều phải buông xuống. Nếu như có trái. Bất kể ai đều là địch nhân của cả tân vệ thành. Chém. Lâm tiêu bất động thần sắc lấy chưởng hóa đao. Ở trong nháy mắt khí lãng kéo tới mạnh mẽ chém rụm một đao. Oanh. Khí lãng trong nháy mắt bị lâm tiêu chém thành hai nửa. Phát ra tiếng sấm bạo tạc kịch liệt. Bên trong khí lãng cuồn cuộn Lâm tiêu cùng bọn người kỷ hồng nhộn nhịp rơi vào bên cạnh đường giật Đường giật người đây là ý gì Đám người kỷ hồng đi tới trước mặt Lâm tiêu Vẽ mặt giận dữ nói Trải qua thiên tài đệ tử đại tái cùng trước kia liên thủ chém giết Năm người kỷ hồng đã có cảm giác tương giao Có ý gì Xem tiểu tử này khó chịu mà thôi. Kỷ Hồng Đây là ân oán của Đan Cát chúng ta cùng Vũ Điện. Mấy cái các ngươi chớ ngu ngốc góp đến. Đường giật lạnh lùng cười, nhìn Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nguyên lai ngươi là người của Đan Cát. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đường giật cùng Mạc Ly ở một bên, thản nhiên nói. Hiện tại là thời điểm thú triều đột kiếp. Ta không muốn giữa các võ giả tự tương tàn. Bất quá nếu như ngươi không biết phân biệt. Cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Cho ngươi trở thành ổ hạo thứ hai. Ở lâm tiêu xem ra. Nếu như ở thời khắc thú triều tới còn nghĩ đến ân oán cá nhân. Người như vậy căn bản không xứng trở thành một võ giả. Nếu như không biết phân biệt tiếp tục đối với mình ra tay. Đến lúc đó coi như là bút lên nguy hiểm thiên hạ chê cười. Mình cũng phải đem hắn đánh chết. Một khi yêu thú công phá quân doanh Thậm chí thành trì. Nguy hại sẽ không chỉ là hơn 10 vạn các võ giả ở đây. Mà là hơn 1.000 vạn dân chúng vô tội trong tân vệ thành. Ngươi! Ánh mắt đường giật trầm xuống, vừa định nói chuyện. Sưu, đám người trang dịch thành chủ đột nhiên xuất hiện ở trên đài cao chỗ bọn người lâm tiêu. Đường giật, ngươi vừa mới làm cái gì? Không chờ trang dịch thành chủ nói chuyện, kê thế các chủ dẫn đầu từ trong đám người đi ra, tức giận nói. Đường giật lập tức thu liễm vẽ giận dữ trong đáy mắt, thần thái trở nên cung kính nói. Mấy đại nhân xin tha lỗi Nghe nói lâm tiêu này là quán quân thiên tài đệ tử lần này Đệ tử may mắn cũng là quán quân giới trước Cho nên nhất thời ngứa tay nhịn không được xuất thủ thăm dò một chút Không nghĩ tới lâm tiêu này dễ nhiên liền phá vỡ một kích ta thăm dò Quả nhiên danh bất hư tuyền Tại hạ bội phục ở trước mặt mấy đại lão, đường dật lập tức trở nên khiêm tốn lên, thái độ cũng cung kính cùng thành khẩn không gì sánh được. nguyên lai ngươi chính là quán quân thiên tài đệ tử giới trước. ba năm đã qua cũng mới chút thực lực ấy. thật là kém. lâm tiêu tiếp lời lạnh nhạt nói. ngươi! trong lòng đường dật phẫn nộ, Nhưng ở trước mặt mấy đại lão, thần thái lại chỉ có thể bảo trì ôn hòa. Bây giờ là thời điểm yêu thú công thành. Chuyện vừa rồi bỏ qua. Lần sau không được viện cớ này nữa. Nếu như có lần sau. Trong ánh mắt trang dịch thành chủ lón lên hàng mang. Một cỗ sát ý từ đáy mắt hắn lón lên rồi biến mất. Lại làm cho mọi người rõ ràng cảm thụ được Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 87 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 286 thú triều đến Ở thời điểm này Đệ tử Đăng Cát còn dám đùa giỡn thủ đoạn như vậy Đăng Cát 2 năm qua thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo Nếu như đường nhập còn không thức thời, Trang dịch thành chủ không ngại cho đang các một giáo hướng vĩnh sinh khó quên.